Nàng cảm thấy vệ quận giống như là một bông hoa nở rộ, chui từ dưới đất lên, cắm rễ trên thân thể của nàng. Bọn họ hấp thụ sức mạnh và chất dinh dưỡng từ trên người của đối phương, không ai muốn rời khỏi ai. Nhưng mà ý niệm như vậy chỉ bất chợt lướt qua, nàng nghe thấy vệ quận nói, "Tẩu tẩu, tẩu đừng có sợ, đệ sẽ bảo vệ tẩu, cho dù như thế nào, tẩu cũng sẽ bình an." "Ta sợ cái gì chứ?" Sở Du cười khẽ, "Tiểu Tật, với ta mà nói, Trên đời này không có gì là đáng sợ. Rốt cuộc sinh tử, biệt ly nàng đều đã trải qua, nếu nói đời trước là khổ hạnh thì cả đời này đã cho nàng cơ hội buông tay theo đuổi một phần tiên mãng. Tệ Quẩn lẳng lặng ôm nàng, cảm giác năm tình từng chút từng chút bình ổn xuống dưới, hắn vốn nên buông tay, nhưng mà hắn lại doên tuyết, vì thế hắn tiếp tục ôm nàng, cảm thụ độ ấm trên người của nàng, chậm rãi nói, "Nhưng mà đệ sợ Đệ sợ cái gì chứ? Thầy quẩn không nói chuyện, kinh ngạc đến ngay người hồi lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đệ sợ tẩu sống không có tốt, đệ sợ tẩu trời đi. Đối với một mình sợ vô, hắn đã có quá nhiều nỗi sợ hãi như vậy. Hắn đã từng hy vọng, nàng có một cuộc sống tốt đẹp. Hắn đã từng cảm thấy, chỉ cần hắn bảo vệ tốt cho nàng, bên cạnh nàng cả đời. Sau đó cùng nàng đi xuống hoàn quyền, Như vậy đã đủ rồi, nhưng mà thời điểm người này nói ra mấy chữ, ta đi cùng đệ. Bên trong nội tâm của hắn lại như là có vô số dây đằng chui từ giữa đất chui lên, gắt gao cột chặt người này trong lòng. Vì thế, hắn không dám tưởng tượng tới cảnh nàng trời đi. Nếu nàng xoay người bỏ mặt hắn, chính hắn cũng không biết tương lai phải đi tiếp như thế nào. Sự dù thấy cảm xúc của hắn chạm trải bình ổn lại, không khỏi miễn cười, nàng dơ tay vỗ vỗ lưng hắn, ôn quà nói. Được rồi, khóc đủ rồi thì đứng lên đi, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tệ Quẩn theo tiếng gọi dậy, sử dụng đi tới chậu đồng, tắm nước khăn lau mặt cho Tệ Quẩn, đồng thời nói, "Kế tiếp để tính toán hành gì? Nếu quyết định chống lại Triệu Nguyệt thì phải có kế sách, khi nào phản, phản như thế nào, đều phải tính toán cẩn thận." Tệ Quẩn lau mặt, đại não chậm rãi bình tĩnh lại, nước lạnh khiến cho hắn thanh tỉnh, hắn bình tĩnh nói, Hiện giờ, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, trước tiên không cần vọng động. Có một lời Sở Đại Ca nói rất đúng, ít nhất hiện giờ, đại sở cần Triệu Nguyệt đảm đương việc làm trụ cột, ổn định cục diện. Sửu Du gật đầu, nàng vẫn luôn biết tất cả những quyết định của vị quận đều sẽ tận lực đặt bá tánh lên hàng đầu. Vì thế nàng nói, để tính toán nuôi dưỡng thực lực a. Trận chiến với Bắc địch còn chưa đánh xong, ít nhất ngay lúc này, việc cần phải làm là đánh bật chúng. Với dù không thể đánh hạ bắt địch Cũng phải khiến cho bọn chúng Nội trong 10 năm không thể dễ dàng xăm chím Sở Du tiếp nhận khang mạch Từ trong tay của vệ quẩn Đặt sang chậu nước bên cạnh Nghe vệ quẩn tiếp tục nói Đệ sẽ làm bộ cái gì cũng không biết Đàm phán với Triệu Nguyệt Nớ cụ thể như thế nào Chúng ta còn thời gian chạm rãi suy nghĩ Sở Du gật đầu Đối với năng lực của vệ quẩn Từ trước đến nay nàng luôn tính nhiệm Đời trước vệ quẩn không có cục diện tốt như hiện tại Nhưng hắn vẫn mang một thân bệnh căn lên chinh chiến xa trường, hơn nữa còn đi tới trận chiến cuối cùng, đó là dẫn chứng tốt nhất chứng minh thực lực của hắn. Hai người thương nghị đơn giản một chút, sử vô quay trở về phòng của mình, hai người chui nhau đi ngủ. Chờ tới ngày hôm sau, Tể quận Tề Biệt Sở Lâm Dương quyết định trở về qua kinh bái kiến Trử Nguyệt. Hiện giờ, dù sao Trử Nguyệt cũng là hoàng đế, Tể quận trở về, đương nhiên sẽ phải đi gặp mặt Hơn nữa Vệ Quẩn nhớ, nhớ Mông Liệu Tuyết Dương cùng Tưởng Thuần ở Hoa Kinh, sợ Du lo lắng cho trưởng công chúa trong cung, vì thế hai người quyết định không thể tiếp tục kéo dài, trực tiếp khởi hành về Hoa Kinh. Sở Lâm Dương chuẩn bị lộ phí và hộ vệ cho hai người, chờ Sở Du và Vệ Quẩn cùng nhau lên xe ngựa. Vừa cuốn mạnh lên, thì thấy Cố Sở Sinh ngồi trong xe ngựa, ngẩn đồng mỉm cười nhìn hai người. Cố Sở Sinh chấp tay với Vệ Quẩn, cười nói: "Vệ tiểu hầu gia." Sắc mặt của Vệ Quẩn trầm xuống, Lạnh lùng nói, "Cút xuống cho ta." Đúng lúc Đại Hà cũng muốn trở về qua kinh báo cáo công tác, Sở Thế Tử phân phó giảng lực chỉ an bài một chiếc xe này cỗ mụ thân thể yếu ớt, mong rằng tiểu hầu gia giữ cố tim. Nghe được lời này, Tể Quẩn lạnh giọng bật cười, vừa tài tửm lấy Cố Sở Sinh lại bị Sở Du đè lại cười nói, "Cố đại nhân nói đúng, chúng ta lên đường vội vàng, một đường cử ngỡ trở về, không biết Cố đại nhân có muốn đồng hành hay không?" thân thể của hắn yếu đuối, Tệ Quẩn lập tức nói, vẫn nên ngồi xe ngựa tương đối thích hợp hơn. A, Cố Sở Sinh giơ tay cười nói, tại hạ cảm thấy ngẫu nhiên tràn luyện một chút cũng là chuyện tốt. Sở Du gật đầu, vẫn theo vệ quẩn xuống xe ngựa, cho người dẫn ngựa tới đây, rồi sau đó từng người lên ngựa, chạy về hướng qua kinh. Thể lực của Cố Sở Sinh không thể so với Sở Du và Tệ Quẩn, sáng sớm xuất phát, tới buổi trưa đã cảm thấy mỏi mệt. Sở Du dương mắt, liếc nhìn Cố Sở Sinh, thấy trên trán của hắn đổ mồ hôi, trước mắt lại có quầng trà, nàng nói với Tệ Quẩn cho đội ngũ dừng lại, để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiện giờ đã là vào hạ, thời tiết nóng bức, ba người Sở Du, Cố Sở Sinh, Tệ Quẩn ngồi ở một bàn. Trong lúc mà nghỉ ngơi ăn cơm, Tệ Quẩn hái được ngọn cây cỏ ở bên cạnh, ngồi xuống bận cái gì đó. Tài hắn vừa nhanh lại linh hoạt Mọi người vẫn còn đang ăn cơm Sở du đã nhìn ra được hình dáng ban đầu Cô sở sinh thấy ánh mắt của sở du Hắn cười nói Tiểu hầu gia có tâm Hả? Sở du nghe thấy cô sở sinh nói với vệ quẩn Tức khác nổi lên hứng thú Cười nói Hắn luôn biết cách săn sóc người khác Lúc trước ta nhìn trúng một cái phòng qua đội đầu Nhưng lại cảm thấy đó là món đồ của tiểu hài tử Kết quả cho ta trở lại Đã nhìn thấy hắn cho kết Một cái phòng cho ta Cố Sở Sinh nghe lời này, ý cười không giảm lại nói: "Tuổi này của nàng, độ phùng qua là đẹp nhất." "Đúng vậy." Trong mắt Sở Du mang theo vài phần cảm khái, Cố Sở Sinh nói chuyện câu được câu không cùng nàng, lời trong lời ngoài của Sở Du phần lớn đều liên quan tới Tệ Quẩn, Cố Sở Sinh vẫn luôn nở nụ cười, nhưng ý cười trong ánh mắt lại càng ngày càng nông. Mắt thấy Tệ Quẩn cầm chiếc nón lá, được kết hoàn chỉnh đi tới, hắn ta uống ngụm trà cuối cùng, lạnh nhạt nói: Đại phu nhân, thật là có phúc khí, ngày sau chắc chắn tiểu hầu gia sẽ thăng chức rất nhanh, hẳn hiếu thuận như vậy, sau này đại phu nhân có thể yên tâm." Lời này khiến cho Sở Dung ngẩn người. Hai chữ hiếu thuận này dùng trên người thiếu niên trong một cái chớp mắt thì nhưng mà nàng cảm thấy có vài phần khó chịu. Nhưng mà, trong quá khứ, nàng thường xuyên đặt hai chữ này trên người của phệ quận, hiện giờ cũng không biết vì sao lại cảm thấy không muốn dùng. Nàng nhân thể quấn đưa chiếc nón cho mình, hắn cười nói: "Tẩu tẩu, để sợ thời tiết quá nắng, hơi xấu một chút, tẩu tạm chấp nhận nhé." Sửu vui tiếp nhận chiếc nón, không nói nhiều, bàn tay vắt qua phiến lá trên chiếc nón, sau một hồi mới ngẩng đầu cười cười. "Đệ có tâm rồi." Nói xong, nàng đội nón lên đầu, đứng dậy nói: "Gửi hành thôi." Đoàn người ra rồi thúc ngựa, chạy liên tục bảy ngày đường, rốt cuộc cũng tới được Hoa Kinh. Một đêm trước khi mà nhập kinh, bọn họ tìm được một khách điểm nghỉ tạm, phòng của vệ quẩn già cố sự sinh gần sát phòng của Sở Du, một cái, một phái. Có lẽ bởi vì chuẩn bị vào kinh, trong lòng của Sở Du có chút bất an, cả đêm trằn trọc trên giường, không được yên giấc. Giữa<td>nửa đêm, đột nhiên nàng nghe thấy mấy tiếng bên ngoài cửa sổ có thanh âm, kiếm đạt sát ngay bên người, nàng cầm kiếm, nhanh chóng ẩn náu ra sau cửa sổ. Quả nhiên, không lâu sau, cửa sổ của nàng đã bị người nhẹ nhàng đẩy ra cũng chính lúc này, mũi kiếm của Sở Du đột nhiên đâm về phía của đối phương. Đối phương khâm lên xoay tròn, lộn nhào người ra phía sau, dùng một tay che miệng của nàng, đè nàng lên tường, nhỏ giọng nói: "Tẩu tẩu, là đệ." Sở Du mở to mắt, có chút kinh ngạc, vậy quần thấy nàng đã nhìn trỏ mình, lúc này mới lùi người lại, sau đó nói: "Đây có một số việc muốn thương lượng với Tẩu tẩu." Sở Du gật đầu, chỉ cái bàn bên cạnh cửa nói: "Cửa chính không đi." lại đi cửa sổ, tại quận có chút ngượng ngùng, đi cửa chính đệ sợ sẽ kinh động đến người khác, hiện giờ rốt cuộc là đêm đã khuya, để tới nơi này của tẩu bị người khác nhìn thấy sẽ không có tốt. Nghe thấy lời này, Sử Du hơi sửng sốt, lúc này nàng mới phản ứng lại. Đúng rồi, nơi này không phải là Bắc Địch, là qua kinh. Tới qua kinh, nơi của những lời truyền miệng Nơi của sự quy củ và bối phận, là nơi ở trên của Liễu Tuyết Dương cùng cha nương nàng và những người liên quan đang chờ. Dưới có bá tính, tướng sĩ nhìn lên tệ quận, sợ vô chậm trải ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nước trà lạnh chảy xuống dạ dày, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Tệ quận ngồi xuống, đặt tay lên tay của nàng, ngăn cản động tác nhâm trà của nàng, nhẹ giọng nói, "Trà lạnh, tẩu đừng có uống quá nhiều, tổn thương thân thể." "Ừ." Sở Du cảm thấy dường như là bản thân có chút trì trệ, trực giác của nàng cho thấy hành động này của vệ quẩn không hợp quy củ, tuy nhiên trong lòng vẫn có vài phần vui mừng nho nhỏ đang nhảy nhót. Nàng rũ mắt, vệ quẩn buông tay ra nói tiếp: "Ngày mai chúng ta sẽ vào kinh." "Ừ, đệ sẽ không để lộ ra, tiệc mình đã biết thật hư chuyện ở Bạch Đế cốc, hơn nữa còn có ý đầu sưng thần với Triệu Nguyệt, lấy việc này đánh đổi một số lợi ích, nhưng mà trọng điểm chính là Đệ nên yêu cầu điều gì? Sửu Du không nói chuyện, nàng nghiêm túc suy tư, chầm chậm nói, "Đệ không thể ở lại qua kinh." "Đệ biết." Tẩy Quẩn nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Đệ sẽ yêu cầu Triệu Nguyệt cấp binh, cấp lương cho đệ, dẫn quân đi đánh, bắt địch, sau đó sẽ phân phó đồ tác quấy trại ở biên cảnh, đóng quân tại bắc cảnh." Nghe được lời này, Sửu Du nhíu mày, Bạch Côn vốn là hai châu thuộc thế lực của Vệ gia, Nếu đệ đóng quân ở nơi đó, sợ rằng quá mất bản trướng, Triệu Nguyệt sẽ không cho phép. Đây là chỗ lo lắng của đệ. Vệ Quẩn nghiêm túc nói, đệ ở bên ngoài đánh dặc có rất nhiều lý do để không trở lại. Triệu Nguyệt cũng không có cách nào giữ đệ ở lại, cho nên hắn ta chắc chắn sẽ lùi một bước, đưa ra yêu cầu tiếp theo, rối buộc người nhà chúng ta ở lại qua kinh, mẫu thân không thể đi theo đệ đi đánh dặc. Đệ muôn, đệ muốn hỏi tẩu một chút. Hắn mím môi, cuối cùng nói Tẩu có nguyện ý cùng Đệ đi bắt cảnh không? Nghe được lời này, Sở Du lẳng lặng nhìn hắn, thiếu niên trụ mắt, cảm xúc trong mắt đều bị che giấu, hắn chậm rãi nói, để có thể cho Tẩu một phong thư phóng thê, Tẩu rời khỏi tệ gia, sau đó lặng lẽ cùng Đệ đi bắt cảnh. Sở Du không nói chuyện, nàng cảm thấy trong lòng có gì đó phát trúng, nàng nhìn thiếu niên, nó xong lời này, dường như là đang vô cùng căng thẳng, nàng cảm giác mình tựa như là một con óc sen bị một lực rất lớn tấm xác nàng ra khỏi vỏ. Nàng không dám suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ biết chết lặng nói, nếu ta trời khỏi vệ gia, dùng thân phận gì để ta bắt cảnh đây? Vệ quẩn hơi sửng sốt, nghe sợi vô nói, nếu ta không phải tẩu tẩu của đệ, ta nên dùng thân phận gì để ở lại vệ gia? Cà cà của đệ đã đi rồi, để cho ta thư phóng thê, ta có tư cách gì mà ở lại vệ gia? Chẳng lẽ đại ca đệ còn có thể từ trong mùa bò ra Cửi ta thêm một lần nữa Lời này khiến cho vệ quẩn nghẹn hỏng Sau khi nói xong Sự du cùng bất giá có vài phần quảng lọn Nàng âm thầm nắm chặt tay Vệ quẩn rủ mắt Rất lâu sau hắn chậm rại nói Là để suy nghĩ không chô toàn Một lòng chỉ nghĩ tận lực Giúp các vị tẩu tẩu được an toàn Không có suy xé tới thanh danh của tẩu tẩu Giọng nói của vệ quẩn vững vàng mang theo âm điệu xin lỗi, nhưng mặt trong tai áo trọng, hắn lại siết chặt nắm tay, tận lực ép bản thân phải bình tĩnh. Để sẽ thỉnh cầu Triệu Nguyệt gia phong quân chức cho Tẩu Tẩu, thân phận của Tẩu Tẩu càng tôn quý, Triệu Nguyệt sẽ càng khó xuống tay hơn. Sau khi mà trở về, đệ sẽ nghĩ cách móc nối Tẩu Tẩu với trưởng công chúa. Hiện giờ hai nhà vương tạ đều yêu cầu Triệu Nguyệt giết trưởng công chúa, nhưng mà Triệu Nguyệt vẫn duy trì trưởng công chúa đứng hàng phi, có thể thấy được Hắn sủng ái trưởng công chúa tới mức nào, nếu Tẩu Tẩu có thể móc nối với trưởng công chúa thì độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe thấy vẻ quận nói, rốt cuộc trái tim đang keo ngược của Sở Du mới từ từ hạ xuống, bàn tay sống chết muốn túm nàng ra, cuối cùng cũng lui trở về, nàng thở phào một hơi, gật đầu nói: "Kỳ thực, để cho mẫu thân và A Thuần ở lại Hoa Kinh, ta cũng không có yên tâm, ta ở lại Hoa Kinh ít nhất có thể chăm sóc người nhà." để ở bên ngoài không cần lo lắng, nếu có dị động, ta sẽ nghĩ cách gia chở người trong nhà. Ờ, vệ quẩn đáp ứng lại tiếp tục nói, còn có một việc, hiện giờ Triệu Nguyệt sẽ không giết Diêu Dũng, nếu đợi quy thuận quá thuận lợi, e rằng Triệu Nguyệt sẽ nghi ngờ, để cần một bậc thang, sửu du gõ gõ mặt bàn, nghe vệ quẩn tiếp tục nói, nếu cố sở sinh là Triệu Nguyệt. Còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở du và vệ quẩn liếc nhau Bên ngoài truyền đến thanh âm mang theo cảm giác lạnh lẽo của cố sở sinh Đại phu nhân, có tiện để ta dòng ngồi một lát hay không? Tệ quẩn nhíu mài, lắc lắc đầu với sở du Sở du ho nhẹ một tiếng nói Cố đại nhân, tiếp thân đã ngủ, có chuyện gì? Cố mộ, tìm tiểu hầu da Cố sở sinh vừa dứt lời, hai người liền không nói chuyện nữa Một lát sau, tệ quẩn không khỏi bật cười Quyết đóng đứng dậy mở cửa, trực tiếp tấm người từ bên ngoài tiến vào, đóng cửa, quay đầu nhìn cố sở sinh nói Khổ đại nhân, thật là lợi hại Cố sở sinh sửa sang lại siêm y, ngẫn đầu nhìn về phía của vệ quẩn, lạnh lùng nói Vệ tiểu hầu gia, thời điểm này, ngài còn ở nơi này à, có phần không ổn đi Có chuyện thì mau nói, tại quẩn xoay người trở lại vị trí của mình, ngồi quỳ xuống, điềm nhiên nói Ta có chuyện quan trọng cần thương nghĩ với Tẩu Tẩu Cố sở sinh nhìn bọn họ, giật giật môi Cuối cùng dẫn nhịn lời nói ở trong lòng xuống Hắn ta ngồi trước bàn ghế, xiết chặt nắm tay, lạnh lùng nói Ta vừa tới cách vách tìm Tiểu Hồ Gia Không gặp được người nên là ta đón Tiểu Hồ Gia ở chỗ này Không nghĩ tới, thật sự bị Tài Hà đoán trúng rồi Sử dư bình tĩnh uống trà, lạnh nhạt nói Ta vẫn luôn hành sự như thế Không quá kiên kỳ thân phận nam nữ Cố đại nhân không biết sao Lời này chọc trúng chỗ đau của cố sợ sinh Sao hắn có thể không biết chứ Năm đó khi mà hai người còn chưa quen biết Hắn ta thường xuyên Lấy chuyện này ra mà khinh thường nàng Sau này mỗi lần tranh chấp Hắn ta đều lôi những chuyện này ra để mà chửi nàng Không biết xấu hổ Năm đó hắn ta nói như vậy Nhưng hắn ta cũng biết Tuy rằng sở dư tùy tiện Nhưng nàng chưa bao giờ thật sự mất quy củ Điềm khuy tĩnh lặng, ở cùng nội thất với một nam tử như vậy, nếu không phải tình huống đặc thù thì sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng lời này hắn ta không thể nói, hắn ta đè nặng cảm xúc của mình, quay đầu nhìn về phía của vệ quẩn bình tĩnh nói, "Tối nay tới đây, Cố Mộ muốn khuyên nhủ Tiểu Hầu gia." Vệ quẩn nâng tay, ý bảo mời Cố Sở Sinh tiếp tục nói. Cố Mộ biết trong lòng của Tiểu Hầu gia có quán niệm đối với hành động của Diêu Dũng ở Bạch Đế cốc, thế nhưng bệ hạ là một vị quân chủ thiện ác phân minh, không phải hạng người ngu ngốc. Án này, ngài ấy nhất định sẽ điều tra tới cùng, trả lại trong sạch cho vị gia. Nhưng mà hiện giờ đúng, đúng là thời điểm trên dưới cùng đối nghịch, mông rằng tiểu hầu gia hãy vì bá tính mà tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân. Tể quẩn uống ngụm trà, cười lạnh. Ngày mai là ta gặp hắn rồi, sao hắn không tự mình nói với ta? Lời này không phải là bệ hạ nói, vậy ai nói? Ta Cố Sở Sinh, tại quẩn lạnh mắt nhìn hắn ta, "Ngài cũng quá đề cao chính mình rồi. Lời nói của ta là đúng hay sai, tiểu hầu gia không rõ sao?" Ánh mắt của Cố Sở Sinh sáng quắc. "Lúc trước, tiểu hầu gia giết thái tử, cầm tù thuần đức đế, chẳng lẽ không phải vì tư lợi của bản thân? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu hầu gia muốn báo thù nhà, giờ trận chiến này kết thúc cũng không muộn. Kết thúc chiến tranh Đệ hạ ngồi ổn định trên ngai vàng, nếu tiểu hầu gia nguyện ý trung thành với đệ hạ, Sở Thế tử, Tống Thế tử, ta hai nhà vương tạ cộng thêm tiểu hầu gia sẽ tạo thành thế đối kháng trên triều đình, đến lúc đó Diêu Dũng có thể có thể không, nếu ta và tiểu hầu gia cùng hai nhà Sở Tống liên thủ lại muốn giết chết Diêu Dũng, còn sợ Diêu Dũng bất tử sao? Nếu lúc này tiểu hầu gia đối nghịch với đệ hạ, Hiện tại Diêu Dũng vẫn còn tàn binh, như vậy hành động của Tiểu Hầu gia được gọi là gì? Gọi là khơi mào nội loạn. Hơn nữa đối với Bệ hạ mà nói, hành động đó tương đương với việc ngài không tính nhiệm hắn, ngài không tính nhiệm hắn, ngài ép buộc hắn, ngài còn dám trông cậy vào ngài sao? Bệ hạ dung thứ cho vị gia ấy sao? Chẳng lẽ Tiểu Hầu gia lại muốn tạo phản một lần nữa? Nhưng mặt thuần đức đến ngu ngốc, vậy bỏ ông ta là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, hiện giờ bệ hạ lại là Minh quân, ngài muốn phế hắn, thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Tệ Quẩn không nói lời nào, hắn vuốt ve chén trà, sử du dương mắt nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm tâm tư của Tệ Quẩn. Đối với Tệ Quẩn mà nói, Cố Sở Sinh quả thật là trời giáng cơn mưa đúng lúc, vội vàng tới đưa bậc thang cho hắn, nhưng hắn không thể bước xuống quá vội vàng. Tệ Quẩn trụ mắt, sau một hồi, hắn chậm rãi nở nụ cười. Cố Sở Sinh Lúc trước ta biết ngài lưỡi sáng qua sen, hiện giờ xem ra đích xác là như thế. Cố Sở Sinh thở phào một hơi, lại nghe vậy quận nói, nhưng mà, thiên hạ loạn hay là không loạn, với vậy gia ta mà nói thì có chỗ tốt gì chứ? Triệu Nguyệt chẳng an diêu dũng cho diêu dũng vị trí quốc cử, hắn không cho ta cái gì lại muốn ta buông thù nhà, bán mạng cho hắn, hắn coi ta là ngốc tử mà đùa giỡn sao? Cố Sở Sinh nhíu mày, "Ngài muốn gì?" Sói ẩn cũng nguyên sói, vẫn còn ở chỗ của ta." Tệ Quẩn uống ngụm trà, "Hai châu cung bạch cho tới nay vẫn luôn là địa bàn của phệ gia ta." Cố Sở Sinh không nói chuyện, Tệ Quẩn cười khẽ, "Sao thế? Cố đại nhân không dám nói tiếp nữa à?" Đại hạ sẽ không trực tiếp đáp ứng, Cố Sở Sinh suy nghĩ, chậm rãi nói, "Nhưng mà, ta có biện pháp khác." Nói xong, Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, "Sau khi mà trở lại qua kinh, làm ơn hãy gặp mặt trưởng công chúa một lần." chương 83. Tình huống giữa trưởng công chúa và Triệu Nguyệt rốt cuộc là như thế nào? Sở Dung nhíu mày, người bảo chúng ta tìm ngài ấy, ít nhất cũng phải cho chúng ta một lý do chứ. Nhị vị cũng biết, 30 năm trước, trước khi mà Cao Tổ xưng đế, thậm chí Tần Vương và Cao Tổ còn giao hảo rất tốt. Sau này Tần Vương bị biến trời kinh, trùng hợp Triệu Nguyệt sinh ra, vì thế từ khi mà sinh ra Triệu Nguyệt đã sống ở Lý phủ. Lúc đó trưởng công chúa 5 tuổi Có thể nói trưởng nguyệt Do một tai trưởng công chúa chăm sóc tới lớn Tệ quẩn cùng sở vô gật đầu Chuyện này không phải là bí mật Phần lớn bọn họ đều nghe thấy Sau đó giữa cuộc tranh quyền đọc lợi Vị trí thế tử của trưởng nguyệt bị tước đoạt Mà trưởng công chúa việc giảnh né Việc thốt dục thành thân Nên đã tới đào quán Trưởng nguyệt dưới sự giận dữ đã bỏ nhà rời đi Từ đó chẳng biết đi đâu Nhưng mà kỳ thật hắn không có đi quá xa mà là tới đạo quán tìm trưởng công chúa, lấy thân phận gã sai vặt ở lại bên người của trưởng công chúa. Tới khi mà cao tổ sưng đế, trưởng công chúa trở thành công chúa, vì ổn định thế lực khắp nơi, trưởng công chúa phải gả cho trưởng tử Mai gia, Mai Hàm Tuyết. Năm đó, Triệu Nguyệt mới 12 tuổi, ngày mà trưởng công chúa xuất giá, màn đêm buông xuống, hắn trở về Hoa Kinh. Sau khi mà trở về dưới sự giúp đỡ của Lý thị, hắn một lần nữa bò lên vị trí thái tử tần vương. Rồi sau đó không lâu, công chúa vừa mới mang thai, mây hàm tuyết, liền chết trận xa trường. Từ đây, công chúa thủ tiếc, mà Tần Vương cũng chặt đất liên hệ với Hoa Kinh. Sau đó nữa, Tần Vương mu phản, Triệu Nguyệt bị liên lụy, công chúa tới tìm phụ thân của ta, cổ gia với sự giúp đỡ của trưởng công chúa, liều chết bảo vệ Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt thay đổi hình dạng, lấy thân phận trai lơ, lưu lại bên người của công chúa, sửa tên thành Tiết Hàng Mai. Bản tính của Triệu Nguyệt mềm mại, đạm bạc, không hỏi thế sự, đối với tần vương cũng không có cảm tình quá lớn. Vì thế, công chúa vẫn luôn cho rằng, chuyện này cứ như vậy trôi qua, cựu hận giữa hai nhà Triệu Lý sẽ chẳng liên quan gì tới họ. Ai biết, Triệu Nguyệt vẫn tích cực liên hệ với hai nhà vương tạ, nhưng lúc mà quốc loạn nhặt được của hồi, thu phục Diêu Dũng, kỳ các người đóng giữ thiên thủ quan, hắn tiến dọc Hoa Kinh, thuận được đế biết hắn vào thành liền tự sát. Mà trưởng công chúa bị hắn giam giữ trong hậu cung. Sau khi mà hắn đăng cơ, trưởng công chúa được phong làm Mai phi, trở thành phi tử duy nhất trong hậu cung. Vì muốn ổn định Diêu Dũng, Triệu Nguyệt đồng thời nghỉ hôn cùng nữ nhi của nhà Diêu Dũng. Chính miệng của Triệu Nguyệt nói với ta, Diêu Dũng chắc chắn phải chết, hậu vị chỉ có Mai phi mới có thể ngồi được. Cho nên, chuyện này với việc mà chúng ta tìm trưởng công chúa thì có quan hệ gì? bệ quẩn trải phút lại mối quan hệ giữa Triệu Nguyệt cùng trưởng công chúa, tuy rằng cố sở sinh chỉ giải bày sự thật khách quan đã xảy ra, nhưng những khúc mắc yêu hận trong đó lại không có thể đoán ra. Tâm tư của Triệu Nguyệt đối với trưởng công chúa là cầu còn không được, bắt đầu từ thời mà còn niên thiếu, khác giọng của một người quá lâu sẽ biến thành chấp nhất. Trưởng công chúa là người yêu hận rõ ràng, cố sở sinh rũ đôi mắt đối với mối thù giết quân Công chúa sẽ không buông bỏ đơn giản như vậy. Nếu hai người tìm nàng, nàng chắc chắn sẽ giúp các người, mà ràng buộc giữa công chúa và Triệu Nguyệt quá sâu. Triệu Nguyệt lại lý trí bình tĩnh, nếu muốn hắn đáp ứng một chuyện mà hắn vốn không có tính toán đáp ứng, ngoại trừ trưởng công chúa thì không ai có thể làm được. Cố Sở Sinh nói xong lời này, cả ba người đều trầm mặc, Tệ Quẩn gõ gõ bàn, chậm rãi nói, "Vậy còn ngài, ta làm sao ở trong chuyện này?" Ngài giữ vị trí nào? Tể Quẩn nhìn hắn chằm chằm. Khi Triệu Nguyệt tấn công qua kinh, ta từng nhờ ngài đi bảo vệ qua kinh. Vừa quay đầu, ngài liền tới thành Phượng Lăng, bởi vì ngài biết Triệu Nguyệt muốn động thủ có đúng không? Tại lúc này, ngài đứng ở phe Triệu Nguyệt để nói chuyện có đúng không? Cổ Sở Sinh không còn lời nào để nói, Tể Quẩn tiếp tục, "Mà hiện giờ, ngài tới đây nói với ta những điều này, khơi mào ta chống lại Triệu Nguyệt, rốt cục là có ý tứ gì?" Đêm đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ve bên ngoài, gió lạnh cuốn theo mùi hoa ùa vào phòng, Cố Sở Sinh dương mắt, hạ ánh mắt xuống người của Sở Du. Cố gia vẫn luôn đi theo quyết mạch hoàng đế, hắn là quyết mạch của hoàng đế chính thống, cho nên năm đó phụ thân của ta mới liều chết mà bảo vệ Triệu Nguyệt, mà ta thì kế thừa ý chí của phụ thân, cũng mạng Triệu Nguyệt. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, Triệu Nguyệt lại có tâm tư báo thù, cho tới khi mà ta ở phủ của trưởng công chúa, gặp được hắn, Hắn trượt phủ nghị sự cùng hai nhà vương tạ bị ta phát hiện. Điềm hôm đó, trưởng công chúa tiếc chút nữa phát hiện là ta giúp hắn che giấu, bởi vậy trưởng công chúa không thể kịp thời phát hiện ra mưu tính của hắn. Nói tới đây, trong mắt của Cố Sở Sinh không khỏi cảm khái. Năm đó, Triệu Nguyệt ngoài ý muốn chết bệnh, hắn cũng từng nghi quặc, đời này vào phủ của trưởng công chúa, hắn liền biết năm đó Triệu Nguyệt không phải chết bệnh ngoài ý muốn. Trở chàng là trưởng công chúa phát hiện ra âm mưu của Triệu Nguyệt, vào sách chặt đai rối, sau khi mà giết Triệu Nguyệt thì chiếu cáo với bên ngoài là hắn bệnh nặng, đời này có sự tham gia của hắn, Triệu Nguyệt không chết. Hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là hạng người hờ hực. Nếu ngài muốn đối địch với hắn, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Cổ Sở Sinh dương mắt nhìn tại quận. Kỳ thực ta không thèm để ý ngài sống chết như thế nào, nếu ngài chết, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc vì đại sở thiếu đi một vị tướng tài, nhưng đó cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi, nhưng ta không chấp nhận được Vệ phủ Suy tàn. Cố Sở Sinh nuốt lại lời nói ở trong lòng, tuy nhiên, những người ở đây đều hiểu ý tứ của hắn ta, Vệ phủ Suy tàn sẽ liên lụy tới Sở Du, một ngày Sở Du còn chưa rời khỏi Vệ phủ, Cố Sở Sinh không muốn nhìn Vệ phủ Suy tàn. Trở càng là ý tốt, nhưng mà Vệ Quẩn nghe thấy lời này, lại cảm giác được là sự khuất nhục vị đạc. Hắn mắt lạnh nhìn Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh đón nhận ánh mắt của hắn, sau một hồi vệ quẩn đứng dậy. "Cố đại nhân, những lời còn lại, chúng ta ra ngoài rồi nói." "Ta cũng có ý này." Cố Sở Sinh đứng dậy, hắn tha cùng vệ quẩn đi ra ngoài, sử du nhìn bổng dáng của bọn họ, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn trầm mặt cúi đầu xuống nhấp ngụm trà. Cố Sở Sinh không phải là người lỗ mãng, mà vệ quẩn thì cũng chỉ có vẻ giống như là lỗ mãng mà thôi. Uống xong trà, nàng đứng dậy, lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại, mà bên kia hai người Cố Sở Sinh và Vệ Quẩn vừa mới tiến vào phòng của Vệ Quẩn, Vệ Quẩn bất chợt xoay người, gắt gao nhìn thẳng vào Cố Sở Sinh, nhìn ánh mắt của hắn, Cố Sở Sinh nhẹ nhàng cười. Tiểu hầu gia tức giận cái gì chứ? Sau này ngài, hắn lạnh giọng mở miệng, cách tẩu tẩu của ta xa một chút. Nghe được lời này, trong mắt của Cố Sở Sinh mang theo sự lạnh lẽo, trên mặt vẫn ý cười mờ nhạt như cũ những lời này, không phải ngài nên tự nói với chính mình sao? Huy khoát, trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, trước nay nàng không kiêng kỵ thân phận nam nữ, nhưng trăm năm tại gia nhà cao cửa rộng, chẳng lẽ cũng không dạy ngài lễ nghĩa liêm sỉ sao? Vậy cố gia đã dạy ngài sao? Tại quẫn cười lạnh, cố sở xinh, những thủ đoạn bị ối đó của ngài, ngài trở trạng hơn ai hết, tẩu tẩu ta là đại phu nhân về gia. Cho dù muốn tái giá Cũng phải tam môi Lục lễ cưới hỏi đàng hoàng Không tới phiên kẻ hèn Chủ sự kiêm bộ như ngài Tìm mọi cách mà dây dư Tái giá à Cố sở sinh nghề ngẩm Ngài thật sự sẽ dễ Để cho nàng tái giá sao Vậy quẩn không nói chuyện Hắn nhìn cố sở sinh Ánh mắt của cố sở sinh Quá sắc đén Tựa như là đao kiếm Đâm thẳng vào đái lòng của hắn Hắn ta trào cúng Hắn ta chăm biếm Tuy rằng hắn ta không nói gì Hệ Nhân phải quẩn là cảm thấy mỗi một ánh mắt của hắn ta đều tràn ngập sự khinh thường. Tệ Quẩn hắn ta chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi không cảm thấy có lỗi với đại ca của mình sao?" Tệ Quẩn chậm rãi siết chặt nắm tay, Cố Sở Sinh bước dịch phía của hắn, "Nàng là tẩu tẩu của ngươi, có phần tâm tư đó, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Nói xong, Cố Sở Sinh dừng lại trước mặt của hắn, hai người cách nhau rất gần mặt đối mặt, cách nhau chỉ gang tấc, không có ai hành động, cũng không có ai chịu lùi bước. Chiều cao của Cố Sở Sinh và Tệ Quẩn tương đương nhau, đôi mắt viễn lệ hơi cong lên, ý cười không đạt tới đáy mắt. "Tự ngươi suy nghĩ, không cảm thấy ghê tởm sao?" "Tại sao ta phải ghê tởm?" Tệ Quẩn đóng ánh mắt của hắn, từng câu, từng chữ bình tĩnh lên tiếng. "Ta thích nàng, vì sao ta lại cảm thấy ghê tởm chứ? Ngươi còn dám nói à?" Vì sao lại không dám? Tệ Quẩn nhìn thẳng ta, trong đầu hiện lên bóng dáng của Sở Du, hắn cảm thấy bản thân như là tìm được nguồn năng lượng nào đó, hắn chậm rãi trấn định lại, nghiêm túc nhìn cổ sở sinh, trước nay hắn chưa từng nói chuyện này với người khác, nhưng mà hiện giờ nói ra, thế nhưng lại cảm thấy cũng cũng không còn đáng sợ như vậy, hắn nghiêm túc lần nữa lặp lại, ta thích nàng, rất thích nàng ta không làm việc thương thiên hạ lý, ta không thương tổn người khác, ta thích một người, ta đặt nàng vào trong lòng, vậy là ta sai sao? Nhưng nàng là tẩu tẩu của ngươi mà, thì sao? Vậy quẩn năng cao âm lượng, huynh trưởng ta không cần, có một ngày nàng cũng sẽ thích người khác, nếu nàng nhất định phải thích một người, vậy vì sao người kia không phải là ta chứ? Người nọ không phải là ngươi. Cố Sở Sinh cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn ta nói như là chém đinh cắt xác, nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của người thiếu niên trước mặt, hắn ta lại cảm thấy sợ hãi, hắn ta cũng không thực sự chắc chắn như vậy. Trước nay, hắn ta vẫn biết, vị quản ưu tú hoặc có thể nói ý ký khái của người vị gia đều là sự tồn tại khiến cho Sở Du ngưỡng mộ. Đời trước, vị quân là cái gai trong lòng của hắn ta, cả đời hắn ta đều suy nghĩ, nếu năm đó vệ quân không chết, nếu năm đó Sở Du gả cho vệ quân, có phải Sở Du sẽ thích vệ quân hay không? Mỗi một lần tưởng tượng, hắn ta đều yêu cầu Sở Du chứng minh, đối mặt với Tệ gia, đối mặt với vệ quân, từ trong xương cốt của hắn đều có vài phần tự ti. Hắn ta không hành xử quang minh lỗi lạc, không có sự bình tĩnh khoan dung như vệ quân, những thứ mà hắn ta không có, hắn ta biết rất rõ ràng mà Sở Du là người như thế nào, hắn ta cũng vô cùng thấu hiểu. Niêu nói đời trước về quỷ bị thế đạo phá quỷ không phân nửa, đời này thiếu niên đứng trước mặt hắn ta, thần sắc cứng cỏi trong sáng, còn nói cho hắn ta biết, mình chính là sự tồn tại mà sợ Du muốn nhất, nhưng hắn ta không thể phản biện, hắn ta nhìn ánh mắt của phẩy quỷ, siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì sự tĩnh táo. Nàng thích ta từ năm 12 tuổi bắt đầu. Chuyện đó kết thúc ở năm nàng 15 tuổi rồi. Tệ quẩn bình tĩnh lên tiếng, Cố Sở Sinh, nàng đã không còn thích ngươi, nàng đã bắt đầu cuộc sống mới, nếu ngươi thật sự yêu nàng, thật sự muốn đối xử tốt với nàng thì hãy buông tha nàng đi. Sau đó, tiện nghi cho ngươi phải không? Cố Sở Sinh chào phủ mở miệng, Tề Quẩn trầm mặc một lát, cuối cùng nói, Cố Sở Sinh, bị ngươi yêu thật sự rất là thống khổ. Cố Sở Sinh hơi sững sốt, Tề Quẩn đặt tay lên ngực. Ta thích nàng, ta đặt nàng ở trong lòng. Ta bảo vệ nàng, ta theo đuổi nàng, nhưng mà ta không ép buộc nàng. Ta hy vọng nàng sống thật tốt, thật vui vẻ, nếu không có ta, thế giới đối với nàng mà nói lại càng tốt hơn. Tệ Quân cảm thấy nói lời này trong lòng đau đớn đến nhợt, nhưng mà hắn vẫn khô khốc lên tiếng. Ta có thể buông tay, tình cảm là sự bao dung, là hy sinh, là buông tay là lý giải, không phải vì ngươi thích nàng, mà cho dù như thế nào Nàng điều nên thuộc về ngươi Ngươi thì biết cái gì chưa Cố sợ sinh trung trảy mở miệng Rốt cuộc thì hắn ta cũng không thể khắc chế được chính mình Những lời này tự như là Lửa triều chém vào trong lòng của hắn ta Ngay cả trong thanh âm cũng mang theo sự trung đẩy Ngươi thích nàng bao lâu rồi Ngươi đã vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện Vậy quẩn ta nói cho ngươi biết Tình cảm của ngươi chẳng đáng bao nhiêu tiền Ngươi cho rằng vì sao mà ngươi thích nàng Không phải bởi vì nàng tốt mà bởi vì ngươi vẫn còn là hài tử. Ngươi từng nhìn qua thế giới ở bên ngoài chứ? Ngươi được tiếp xúc với mấy nữ tử rồi, trong quá khứ của ngươi được mấy người đối xử tốt với ngươi. Ngươi chỉ là thời điểm mà hai bàn tay trắng vừa vặn gặp được một người toàn tâm toàn ý đối xử với ngươi thật tốt, vì thế ngươi mới liều mạng muốn giữ lấy nàng. Ngươi yêu nàng ở chỗ nào? Ngươi mà ngươi yêu chính là sự mềm yếu ở trong lòng kia. Yêu bởi vì nàng vừa vặn tốt bổ khuyết cho phần mềm yếu trong lòng của ngươi. Cố Sở Sinh nói những lời này, thứ mà xuất hiện trước mắt hắn ta là chính mình thời niên thiếu. Tình yêu nào không lẫn lộn đủ loại cảm xúc, hắn ta nói vậy quẩn, nhưng mà chính hắn ta năm đó Còn không phải là từ thời khắc nữ tử Dùng mũi kiếm, nâng màn xe Đã bắt đầu yêu nàng sao Nhưng mà hẳn ta không hiểu, hẳn ta không trả Cho nên hẳn ta ghen ghét Người này sao có thể thấu hiểu Sớm hơn mình nhiều như vậy Vì thế hẳn ta túm lấy cái chân đau nhất Của mình, lạnh lùng nói Vậy quẩn, ngươi tin hay không Chỉ cần ngươi tách khỏi nàng 5 năm Chỉ cần ngươi gặp thêm Mấy nữ tử đối xử tốt với ngươi một chút Ngươi sẽ phát hiện Phần tình cảm này của ngươi chỉ là sự rung động của thiếu niên mà thôi, ngươi đối với nàng kính trọng, cảm kích, thậm chí còn có dục vọng thiếu niên, nhưng đó không phải là tình yêu. Đó không phải là tình yêu, mà là nhục. Lời này khiến chất vị quận hơi sững sốt, cổ sở sinh nhìn thẳng ngay người, khàn giọng chậm rãi nói: "Vậy, tiểu hầu gia." Trong thanh âm của hắn mang theo sự khẩn cầu, "Ta thích nàng rất nhiều năm rồi. Ước rằng" 32 năm. Hắn ta dùng thời gian 12 năm để thích nàng, dùng thời gian 20 năm để biết mình thích nàng. Ta đã gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng mới xác định ta thật sự yêu nàng. Tình cảm nào có đơn giản như vậy? Ngươi vẫn còn quá trẻ, sao ngươi có thể biết mình thật sự thích nàng? Từ trước đến nay, nàng là người nhát gan yếu đuối, nhưng mà thời điểm nàng quyết định thích một người, nàng sẽ làm mọi thứ vì hắn toàn tâm toàn ý trả giá. Nếu nàng cho đi tất cả, lúc đó là phát hiện tình cảm của ngươi chỉ là sự xúc động, niềm thiếu mà thôi. Ngươi nhận tâm như vậy sao? Tệ Quẩn không nói chuyện, sau một hồi, hắn nhắc nhở, "Cố Sở Sinh, ngươi chỉ lớn hơn ta có 2 tuổi." Cố Sở Sinh không nói gì, đầy mặt nước mắt, ánh mắt của Tệ Quẩn khiến cho hắn ta chậm rãi thanh tĩnh, hắn ta cười ra tiếng nói, "Phải, cho nên ta không biết, ngươi cũng không biết." Vệ quẩn, hắn ta bình tĩnh lên tiếng Ta và ngươi làm ước định Vệ quẩn bình tĩnh nhìn hắn Cố sợ xin chậm rãi nói Ta biết ngươi sẽ đi bắt cảnh Ta cũng biết ngươi muốn mua tính đường đi Cũng phải già ở nơi đó Thời gian ngươi ở bắt cảnh Ta sẽ không theo đuổi nàng Ta sẽ làm tốt bổn phận của ta Ở qua kinh, liều mạng mà bảo vệ nàng Mà ngươi cũng chỉ cần Làm tốt bổn phận của mình Vệ quẩn nhìn ngươi trước mặt Không nói chuyện Hắn bưng chén rượu lên, bình tĩnh mở miệng. "Được, bạc cảnh không ổn, Giang Sơn không vững, ta chỉ là minh hữu của ngươi." Cố Sở Sinh Cố Sở Sinh rót rượu cho mình, nâng chén nhìn dịch phía của phệ quận. "Đợi ngươi trở về, ta và ngươi dựa theo khả năng của mình, cầu cho thịnh thế thái bình." Phệ quận hiểu ý tứ của Cố Sở Sinh, nâng chén chạm chén với hắn ta, nhìn vào đôi mắt của hắn ta thành âm như là châu như ngọc. "Hứa lấy Giang Sơn làm xính lễ. Sau khi mà nói xong, hai người ngửa đầu một hơi, uống cạn ly rượu, cầu cho thịnh thế thái bình. Hự, lấy Giang Sơn làm xính lễ. Chương 84. Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Du tỉnh lại, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, đoàn người tiến thẳng dọc qua kinh, từng người trở về phủ. Sau khi mà Triệu Nguyệt đăng cơ, phòng cố sở sinh làm, chủ sự Kim Bộ cũng ban nhà cửa cố gia năm đó cho hắn. Vì thế, Cố sở sinh cáo từ sở du Trở về phủ của mình Phệ quẩn và sở du trở lại phệ phủ Giờ mở xuống xe ngựa đã thấy Liệu tuyết dương và tưởng thuần Mang theo người đứng chờ tại cửa phủ Phệ quẩn và sở du hơi sửn sốt Liệu tuyết dương mau chóng tiến lên Âm lấy phệ quẩn ngậm nước mắt nói Cuối cùng con cũng trở lại Con không biết những ngày qua Con ở bên ngoài Trong lòng của mẫu thân sợ hãi bao nhiêu đâu Ánh mắt của phệ quẩn mìm xuống Hắn dơ tay vỗ vỗ lưng của liệu tuyết dương Ông quả nói, máu thân chớ lo, con đã trở về. Tỷ quận Khuynh Liễu Tiết Dương tửn thuần bên cạnh tiến lên, mỉm cười nhìn Sử Du, đã trở lại rồi. Sử Du nhìn bộ dạng tửn thuần, ý cười tràn ngập, trêu ghẹo nói, nhìn mặt của tỷ sáng láng tựa qua đào thế kia, có lẽ khoảng thời gian này cũng không có tồi nha. Nghe được lời này, tửn thuần ngẩn người, sau đó có chút ngượng ngùng nói, muội nghe nói rồi à. Sử Du ngẩn ngơ, ra vẻ trấn định nói, nghe rồi. Không nghĩ tới, truyền nhanh như vậy Tưởng Thuần có chút bất đắc diện nói Tính tình của hắn, cậu thả Cả ngày đều há mồm nói bậy Các ngươi đừng có tin vào sự thật Ta sẽ ở lại vệ phủ cho đến già Sở du gợp đầu, nghiêm túc nói Phải, miệng lưỡi nam nhân Không thể tùy tiện tin tưởng Vẫn nên khảo nghiệm một chút Tưởng Thuần miếm môi lắc đầu Ta sẽ không làm chuyện có lỗi với nhị lan À Thuần, sở du thở dài Đang định nói gì đó Trốt cuộc thì Liễu Tuyết Dương ở bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại từ trong cảm giác vui sướng, tiếp đón nói Tời tời ơi, đem chậu thang tới đây, lát ngại đâu Vì thế Sở Du giữ lại lời nói giữa đôi môi, nhưng mà trong mắt của Tưởng Thuần đều là vẻ thấu hiểu Dường như là nàng ấy đã sớm biết Sở Du định nói gì Sau khi Sở Du đi theo vệ quẩn bước qua chậu thang, được Liễu Tuyết Dương dùng lá ngại dính nước, nhẹ nhàng đánh lên người, trụ bỏ một thân đen đuổi tới từ đường báo cáo liệt tổ liệt tông đoàn người mới trở lại phòng của từng người tắm rửa sạch sẽ. Trừng Nguyệt, Tảng Nguyệt đã sớm chuẩn bị nước, Sử Du vừa tiếng lên, các nàng ấy bưng canh tới cho Sử Du, Trừng Nguyệt xoa bóp tay cho Sử Du, Tảng Nguyệt bóp vai cho Sử Du. Trừng Nguyệt một đường không ngừng miệng nói, ngài nói đi là đi, sao có thể bỏ chúng nô tỳ lại như vậy? Trên đời làm gì có đạo lý chủ tử vứt bỏ nha hoàn bên người ở lại như ngài chứ? Không phải ta lo lắng cho các ngươi sao?" Sở Du thở dài, "Lần này là ta tự hứng, sau khi đi rồi mới biết là hung hiểm, ngươi xem ta dẫn thêm nhiều người như vậy lại nói tới đây trong lòng của Sở Du có vài phần chua xót, vẫy tay nói, "Thôi thôi, các ngươi mau nói cho ta biết chuyện ở Qua Kinh đi. Có thể có chuyện gì chứ?" Trừng Nguyệt trợn trắng mắt, Qua Kinh rất là nghi ngẫm, Sở Du biết Trừng Nguyệt đang tức giận với mình, nàng quay đầu nhìn Phản Nguyệt nói, "Phản Nguyệt, ngươi nói đi." Sau khi mạch Triệu Nguyệt Sưng Đế trấn ngang các gia tộc, nên biến thị bím, nên thăng thị thăng, hắn trở có thủ động, từng nhắc khắp nơi, cho nên sau khi Mộc Hoa Kinh được hắn tiếp quản, ngược lại cũng không gây ra điều gì nhiễu loạn, bá tánh yên ổn, chúng ta cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng. Sở Du gật đầu, điểm này nàng đã biết rồi. Còn gì nữa? Hắn đề bạc cố sở sinh và Tống Thế Lang ổng thăng cấp cho Thẩm Hữu làm đại lý tự thừa, mỗi lần mà Thẩm Hữu trở về đều phải tới phủ gặp Lục phu nhân, Lục phu nhân không gặp hắn Hắn liền đứng ở trước cửa, người bên ngoài đều biết chuyện này đã truyền khắp qua kênh rồi. Sở Du sững sốt, hành động của Thẩm Hữu La chuyện nàng không nghĩ tới, nàng nhíu mày không rõ rốt cuộc thì mặt mũi của Thẩm Hữu ở đâu ra. Nếu nói hắn ta vô tình, chuyện sai tin tức, vậy hắn ta đem người của mình từ Trương Nguyệt đổi thành Diêu Dũng, đây tuyệt đối là cố ý che giấu, một khi đã dối diếm như vậy, cần gì phải làm bộ làm tịch chứ? Sở Du suy tư, Trương Nguyệt thấy nàng không nói lời nào, chặn lại nơi còn có, còn có, còn có một chuyện lớn nữa. Hả? Phụ Tống Thái Lang kia, Tống Thái tử, phụ thái tử xuất thân con vợ lẽ, ngài nhớ rõ chứ. Trình Nguyệt làm mặt quỷ, sử dụng có chút kỳ quái, tuy rằng Tống Thái Lang nhìn qua thì có chút tùy tiện nhưng mà trên thực tế là cực kỳ trầm móng. Còn vợ lẽ bò lên vị trí thái tử, nói tàn nhẫn thì cũng đủ tàn nhẫn, nói ốm thì cũng đủ ốm, hắn ta thì có thể có chuyện gì? Hằng tới cửa cầu thú nhị phu nhân, Trừ Nguyệt kinh ngẩn nói, tiểu hầu gia không có ở nhà, hắn đi tìm lão phu nhân, lão phu nhân không có chủ ý, vẫn là nhị phu nhân tự mình trên mặt cự tuyệt vị hôn nhân này, lúc ấy, chúng nô tỳ đều nhìn thấy, tính tình của vị tổng thái tử này khá tốt, bị cự tuyệt cũng không nói gì cả, còn dặn dò nhị phu nhân ăn nhiều một chút, nói nàng quá gầy. Trừ Nguyệt lại nhảy, sửu vu chậm rãi mở to mắt, quả quán nửa ngày mới phản ứng lại, quả nhiên là tin tức lớn, nàng nhịn không được mà nở nụ cười. Chờ tắm rửa xong, khi mà ở bên bàn cơm, Sở Du dùng ánh mắt đánh giá Tửn Thuần, Tửn Thuần bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, dùng chén đũa ngăn cản, thở dài nói: "A Du, muội muốn, muốn nói gì thì cứ nói đi." "À, tiểu thất, Sở Du quay đầu đi, kéo kéo cái áo của vậy quẩn, vậy quẩn dương mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo chút nghi quặc, Sở Du mỉm môi cười nói: Ta nói ra đề một chuyện vui, Tệ Quẩn liếc mắt nhìn Tửng Thuần, lại liếc mắt nhìn sang Sở Du, có chút nghi hoặc, gật đầu. Sở Du há miệng nói: "Vì tống thế tử kia tới cửa cầu thần a thuần." "Á, muội đừng có nói nữa." Tửng Thuần đứng dậy che miệng Sở Du, thần thủ của Sở Du so với Tửng Thuần thì tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn nhường cho Tửng Thuần che miệng mình lại, bộ dáng cầu cứu nhìn vậy Quẩn. Tệ Quẩn sững số một lát, chậm rãi phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía của Liễu Tiết Dương. Liễu Tuyết Dương ho nhẹ một tiếng. Có chuyện này, tuy nhiên A Thuần không muốn, nó là bị ta cự tuyệt rồi. Kỳ thật thì tấm thái tử cũng khá tốt, Vương Lam ôm hài tử, mỉm cười nhìn Sở Du và tưởng Thuần đùa giỡn, hiện tại còn mỗi ngày đều đều lễ tới đây đấy. Nghe lời này Sở Du nhướng mày, Liễu Mạn chớp mắt với Tưởng Thuần, trong nháy mắt tất cả đều nói, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Góc giác đều bị mồi móc xong. Tửng Thần thở dài, buồn sợ vô ra, "Thôi thôi, các muội cứ lôi ta ra làm đồ nhắm đi. Chúng ta nào dám nha." Sở Du vội vàng xoa lơ, dựa lên người của Tửng Thần làm nũng, "Muội sai rồi, tỷ tỷ tốt, muội không nói, tỷ cùng tống thế tử nữa, tỷ đừng có nóng giận." Đi bắt địch một chuyến, Tửng Thần nhịn không được cười, "Sao lại học được thói lưu manh vô lại như vậy chứ?" Tệ Quẩn ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt mang theo ý cười, hắn rất thích Bộ dạng Sở Du hoàn toàn không có phòng bị như vậy, nàng khiến cho hắn cảm thấy hắn thật sự bước vào thế giới của nàng. Tẩu Uy không có học ở Bắc Địch, tại quận gõ gõ chiếc chén trên bàn cạnh Sở Du, ý bảo nàng ăn cơm, đồng thời nói: "Để thấy Tẩu Uy, trước kia chính là bộ dạng này, chỉ là lúc trước còn dấu kín, hiện tại đối với đại gia đình chúng ta, ngay cả giấu giếm cũng không muốn." Tiểu Thất nói đúng, Liệu Tuyết Dương cười nói: "Lúc trước vì sao ta không nhìn ra?" còn đúng là một con khỉ con nhỉ. Người một nhà sấm lại trêu gẹo Sở Du, cười nói ăn xong một bữa cơm, chồng cùng phải ngồi tới, quy quy cũ cũ chờ ở cửa. Vệ Quẩn nhìn thấy người tới cầm thánh chỉ, thần sắc lập tức lạnh xuống. Sở Du cũng nhìn thấy đối phương, thu hồi ý cười, nói với Vệ Quẩn, "Nhận tiếp chỉ." Vệ Quẩn biết đây là lời nhắc nhở của Sở Du, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, bước nhanh tiến lên đón thái giám nói. Tông Tông cảm thán chỉ tới truyền chỉ sao? Vì sao không ở bên ngoài đợi ta tới nghênh đón? Đệ hạ giặn dò nô tài, thái giám kia cười cười, quạc khí nói: "Tiểu hầu gia từ vương bát trở về, ngựa xe mệt nhọc, nếu ngài vẫn còn dùng bữa thì để cho nô tài chờ một bên, chờ tiểu hầu gia ăn xong mới được bẩm báo với ngài chuyện tiến cung." "Đệ hạ thật là săn sóc." Gương mặt của vệ quẩn lộ vẻ cảm kích, thánh ân của bệ hạ, thần sao có thể làm càn. Còn Thánh công công tuyên chỉ, nói xong vậy quẩn lui một bước, cung kính quỳ xuống, thay dám tuyên đọc thánh chỉ, sau đó giao thánh chỉ vào tay của vệ quẩn, đồng thời nhìn sang Sở Du đang quỳ gối sau lưng của vệ quẩn nói, đại hạ còn nói, bạn cũ của vị đại phu nhân là Mai phi nương nương trong cung, vẫn luôn nhớ mong ngày, nếu không có việc gì, không bằng cũng tiến cung thăm Mai phi, làm trọn vẹn tình nghĩa tỷ muội. Làm phiện, nương nương nhớ mong Sở Du cùng kính đáp, Tiệp Tân cũng thập phần mong nhớ Nương Nương, nguyện cùng tiểu hầu gia vào cung gặp Nương Nương. Nghe được lời này, Thái giám mặt mày hớn hở, hở, đưa hai người ra ngoài. Thái giám đôn đốc lên một chiếc xe ngựa, Sở Du vào về quẩn đi chung với xe phía sau. Xe ngựa lung lay khởi hành, Sở Du bình tĩnh nói: "Hôm nay tiến cung, những chuyện từng nói để điều rõ ràng chứ?" "Ừ, tệ quẩn trụ mắt." Sở Du tiếp tục nói: Nhất Chánh Triệu Nguyệt muốn giữ ta và mẫu thân lại qua kinh làm con tin, đệ hãy đáp ứng hắn. Tề Quẩn không nói chuyện, Sử Du hơi nhíu mày. Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Đệ biết. Tề Quẩn thấp giọng mở miệng, Sử Du trừng mắt nhìn hắn giống như là một con chó nhỏ bị rút xương, nằng nhịn không được, nâng tay lên xoa xoa tóc của hắn. Tĩnh ta, nàng trầm mỏng lên tiếng, "Đệ yên tâm, tới phương bắc phát triển nhân mạch của mình, ta ở qua kinh sẽ không làm phiền toái cho đệ." Nếu tao có thể gây phiền tói cho đệ Vệ quẩn trầu rỉ mở miệng Nó không chừng Đệ còn có thể vui vẻ một chút Lời nói của hai tứ Sở du vỗ vỗ đầu của hắn Vệ quẩn không nói lời nào Không lâu sau Xe ngựa chạy tới trước cửa cung Sở du và vệ quẩn đi thẳng vào nội điện Vệ quẩn được đưa tới ngựa thư phòng Sở du được dẫn tới hậu cung Phần đực đế không phải là người quan giam Số lượng phi tử tại hậu cung Cũng không có nhiều lắm mà sau khi mạch Triệu Nguyệt đăng cơ, toàn bộ hậu cung, ngoại trừ nữ nhi Diêu gia đang nghỉ thân thì cũng chỉ có một mai phi hiện tại đang sống tại Tây Phượng cung. Tây Phượng cung là cung điện của hoàng hậu, mai phi ở tại nơi này, tâm tư của Triệu Nguyệt ai cũng rõ ràng, không biết Diêu gia có biết việc này hay không? Sở Du Duy Tư đi tới trước cửa Tây Phượng cung, nàng cung kính quỳ xuống, cúi đầu tỳ lên hai bàn tay đang giao nhau trên mặt đất. Cánh cửa chậm rãi mở ra, mang theo tiếng động khẻo kẹt, một mùi hương qua mai nồng đậm từ bên trong ập tới trước mặt. Không lâu sau, nàng nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: "Vào đi." Sở Du đứng dậy, cúi đầu bước vào phòng. Nữ tử mặc qua phục kim sắc nằm nghiêng trên giường, mái tóc tán loạn trên mặt đất. Cẩn cố trắng ngần, lậu ra ngoài đều là những chấm đỏ loang lổ, dường như là đối phương đang cố tình làm như vậy, giống như là tuyên cáo điều gì đó. Nàng ấy không trang điểm, để mặt mộc, thần sắc lười biếng tùy ý, dường như là sự trung chuyển nửa năm qua không có bất cứ quan hệ gì với nàng ấy. Sở Du đứng trước người của nàng ấy, cùng kính nói: "Điện hạ." Động tác châm chốt móng tay của chuẩn công chúa hơi cứng lại. Một lát sau, nàng ấy cười khẽ thành tiếng người từ bắc cảnh trở về, quả nhiên thông giống trước, đã lâu rồi ta không nghe thấy cách xưng hô này. Nở xong khóe miệng của nàng ấy, ngậm một tia ý cười lạnh băng. "Ngươi biết bọn họ gọi ta là gì không?" Sở Du thành thật mở miệng. "Nương nương." Trừng công chúa rũ đôi mắt, lạnh nhạt nói, "Nữ nhi của ta bị nhốt lại." Sở Du không nói gì, nghe nàng ấy tiếp tục nói, "Cà cà của ta cũng chết." Có đôi khi, ta suy nghĩ, Đó là do ta tạo nghiệt sao Tiếng cụ của trưởng công chúa Mang theo nét trào phúng Nàng ấy đứng dậy Chiếc váy dài kéo lê trên mặt đất Một thân váy dài qua lệ phức tạp Là trang phục rất ít thấy Trên ngộ của nữ tử qua kinh Bởi vì nó không có cách nào mặc ra bên ngoài Từ trên bộ sim y này Sở dụ phỏng đoán Ngày thường nương nương không hay bước ra ngoài sao Người cảm thấy ta có thể hay không Trưởng công chúa nhớ mày Lời này của ngươi Thật khiến cho người ta khổ sở Sở Du có chút nghi hoặc, "Công chúa, vì sao công chúa có thể gặp ta? Nếu Triệu Nguyệt trông giữ nghiêm mặt như thế, vì sao còn cho phép nàng tới gặp công chúa?" Trưởng công chúa nhẹ nhàng cười, "Hắn đòi ta một thứ, ta cho hắn." Sở Du không hiểu, Trưởng công chúa tới gần nàng, nhẹ nhàng kéo cổ áo lộng lẫy tự trên bả vai xuống, lộ ra dấu vết bên trên, "Hiện giờ, thứ hắn muốn mà ta có thể cho, chỉ có cái này." Sở Du đột nhiên mở to hai mắt, Trưởng công chúa kéo sim y lên Ngồi trở lại trên ghế Chóng đầu nói Trả lời của ta nhiều tới mức mà nhớ không rõ Hắn cho rằng làm như vậy là có thể nhục nhã ta Trưởng công chúa cười lạnh ra tiếng Mực cười Sở du không nói chuyện Rất lâu sau nàng chậm rãi nói Vậy hiện tại công chúa khổ sở vì điều gì Trưởng công chúa không nói chuyện Sở du tiến lên Nữ ngồi sớm nắm lấy tay của trưởng công chúa Điện hả Nàng thở dài lên tiếng bị thương cảm thấy khổ sở, không hề đáng xấu hổ. Bàn tay của trưởng công chúa trung nhẹ nhẹ, nàng ấy lặng lặng nhìn Sử Du, Giang Nan cười rộ lên. "Bổ cung không có khổ sở." Nàng ấy chậm rãi nói, "Cả đời bổ cung chưa từng thua, lần này cũng sẽ không thua."